các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng vĩnh viễn là không hợp nhau cả khu ai cũng biết hai nhà bọn họ là những kẻ thù truyền kiếp nhà họ diệp và nhà họ từ cái gì cũng có thể gây tranh cãi ngay cả tên của con mình cũng có thể lấy ra để tranh đấu năm đó cha anh đặt tên cho anh và người anh sinh đôi là diệp trạm và diệp nặc thì cha từ cũng không chịu yếu thế sinh ra hai đứa con gái cũng đặt tên hai đứa con gái là từ lập và từ mỹ Công đè cho nhà họ Diệp xanh mất xanh tiếng. Những chuyện ngu xuẩn này vẫn được đem ra đàm tiếu ở trong khu dân cư làm chuyện cười trong suốt hai mươi mấy năm qua. Anh trai anh từ lúc 6 tuổi đã nhận định rằng, cà phê phải đi với bánh ngọt mới có thể hiệu quả tốt, hoàn toàn không để vào mắt hận ý giữa hai cha, vô tư kéo con gái nhà người ta lên giường, có trước cưới sau, hai vụ vị huynh hai bên cũng đành phải nhẫn nhượng, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà kết thành thân gia. Hôm nay vốn là anh hai nên đến đón em gái từ đi du học hai năm trước, nay trở về nghỉ hè. Ai biết trước khi ra cửa một phút, thì từ mễ đột nhiên đau bụng, hình như là có dấu hiệu sinh non. cả bộ cẩn trương chạy như bay đưa vợ yêu đến bệnh viện. Cha mẹ anh cùng với ông bà thông gia vừa nghe tin tức, tất cả đều lo lắng phóng tới bệnh viện, rất sợ tiểu tôn tử còn chưa ra đời gặp phải chuyện bất chắc. Mà trong lúc vội vàng, anh bị mọi người bắt được nợ cầu xin nợ ép anh phải đến sân bay đón từ mặt trời về nghĩ tới vấn đề vừa rồi anh cầm điện thoại di động lên gọi cho anh trai của mình này caboa tuổi mẹ không sao chứ nghe câu trả lời trong điện thoại chân mày anh hơi nhíu lại cần nằm viện quan sát và ăn tay sao tôi đã rồi ai cứ lo chăm sóc cho vợ của mình tốt đi còn về phần em vợ anh tôi sẽ phụ trách điều ấy đầy đủ không dứt mẻ một miếng nào về nhà họ từ cắt đứt cuộc trò chuyện gia đình mẹ con từ mỹ đều không có việc gì anh mới hơi yên tâm mà dù cha của bọn anh và cha từ luôn bất hòa nhưng anh với anh hai và từ mễ đều là bạn chơi chung từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên từ mỹ xảy ra vấn đề trong lúc mang thai anh cũng rất là lo lắng lúc này nay ngay từ nhập cảnh xuất hiện một vài người đang kéo hành lý đi ra người nhận điện thoại thấy thế cũng tràn lên phía trước diệp năng hơi ngẩng đầu liếc về biển thông báo chuyến bay gia đình chuyến bay anh đợi đã tới Vì vậy Lời Biếng đứng lên, đi tới nhìn đám người ở bên ngoài, hiếp cặp mắt lại mà tìm kiếm bóng sáng của Tử Mật. Ấn tượng của anh đối với Tử Mật rất ít, vẹn vẹn chỉ nhớ nhiều năm trước là một cô bé luôn đi theo anh. Anh Hai và Tử Mễ luôn là cái đuôi nhỏ ở phía sau, cười lên rất là ngọt ngào, khuôn mặt mềm mại giống như là cối bánh ngọt nhỏ bé. Lúc em gái Tử rắn nước ngoài, anh quá bận trộn việc học cùng với nghiên cứu, nhập ngũ 2 năm. Càng thêm không có cơ hội đi gặp mặt từ mặt Vì vậy trong đầu trí nhớ đối với cô Đã sớm trở nên mơ hồ Mặc dù nói con gái 18 sẽ đại biến Nhưng anh cho dù Có thay đổi như thế nào đi nữa Cũng không đến nỗi thay thành hình khác Cho nên anh liều chết Hai mắt chầm chầm nhìn tìm kiếm em gái chân ngắn Trong đám người Anh là à Một cô gái chạy đến phía anh Công kích vào lòng ngực của anh Dẹp Nạc sợ hết cả hồn Trực giác đưa tay ôm lấy người con gái trong ngực kia Chân phai lùi vài bước mới có thể giữ được thăng bằng. Sợ cái trò quỳ gì đây? Anh vẫn chưa hết sợ hãi liền cất tiếng mắng. Anh Nga, anh này nay để đón em sao? Em rất là ngạc nhiên đó. Em còn tưởng rằng chị hoặc là cha mẹ sẽ đến đón em đấy chứ. Người con gái duyên dáng trước ngực cất lời. Tiếng cười nói thanh thúy Khanh khách vang lên bên tai. Mùi thơm chỉ có trên người cô gái cụm theo đó mà xông vào mũi. Trong nháy mắt kia, Diệp nặc có một chút mất hồn. Anh phát hiện người con gái đang ở trong ngực anh vô cùng hấp dẫn, mặc áo hở vai và còn để lộ ra đôi chân toan dài. Cô chẳng những ngẩng vào trong ngực anh mà hai cái chân dài cũng vòng ôm bên eo anh thật chặt, lấy tư thế tiêu chuẩn của gấu koala vững vàng trào lên người của anh. Cả người diệp nặc bỗng chốc nóng ran lên, theo bản năng nổi lên phản ứng sinh lý mãnh liệt của phái nam. Em là từ mật ư? Anh càng càng cất tiếng hỏi. Ừ, là em đây. Đôi tay của từ mặt cầu cổ của anh Chẳng những cười cong hai mắt Mùi thoa son bóng cũng dần lên hình cung tuyệt đẹp Dẹp nọc quý đầu nhìn theo người mình Đang đeo lấy như là cấu cô Ala, Mà mờ to mắt trừng to Cô Cô là em gái mật mật của nhà họ từ đây sao Phải nói trước Là một tiểu yêu tinh mới đúng Em, em có lạnh hay không hả Nhìn khoảng cách trước mắt chỉ có 20 phân Mái tóc sân màu nâu rũ xuống bờ vai Đầu óc của dẹp nọc bóng trống rỗng Chỉ hiện lên câu này đầu tiên rồi lại ngơ ngác mà phát thành tiếng. Không lạnh một chút nào, ở trên máy bay có mền lại còn có máy điều hòa, em không cảm thấy một chút lạnh nào nhé. Cô nghiệt ngợm đá đá cái chân dài mảnh thành trên lưng của anh, Diệp Nặc nhìn cô chằm chằm, không có cách Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net